các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net thì cả ba giật mình thấy thằng bé con của con hoa đang ngồi xếp bằng như chây đổ với ai đó. Thân thể ba bóng người thằng bé năm tuổi lại thản nhiên nằm xuống ngủ như không có chuyện gì. Ba người hoảng hồn lại thằng bé ngồi dậy rồi gặng hỏi. Thằng bé dỗi mắt rồi trả lời tỉnh bơ. Bà ngoại về bà đang đứng ngực cửa sổ kia kìa. Cả đám tái mét mặt mày nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Chỉ có tiếng đám cỏ dại đang rạt đi vì gió và tiếng chó chu nhấm nhẳng của nhà ai vọng lại. Bà đứa hoảng loạn nhìn nhau thiếu bất thình lệnh, trong không khí căng như dây đàn đó, mở thanh âm trợt phát ra rõ một một. Tiếng động đó rồi vào trong phòng những âm thanh cọt kẹt, hệt như là tiếng mọt ăn gỗ. Lắng tài nghe kỹ thì giống như tiếng ai đó lấy dây thừng cọ vào cây xả gỗ. Cả ba đứa dùng mình theo phần xạ tự nhiên rồi đứng nếp vào nhau. Mà cặp mắt cùng nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ hướng ra mảnh vườn sau nhà tăm tối như hũ nút. Tiếng gọt kẹt đột nhiên im mặt trả lại không gian tĩnh mệch và âm u. Ngay lúc tâm trí của chúng hoàn lại thì một tiếng bịch khô khốc vọng ra ở bên hông nhà. Nghe như là tiếng rửa khô rơi xuống đất. Chí định thần Mon Man ngó ra ngoài cửa sổ. Buồn này là nơi mẹ con con Hoa đang nằm nghỉ. Chiếc giường hộp bẹp kê sát cạnh cửa sổ, hướng ra cái ao để lấy gió mát, nên chỉ cần thò cổ ra là thấy hết toàn cảnh căn nhà ở phía sau. Lúc Chí vừa mở mắt ra qua ô cửa sổ, thì hồn vía của hắn lên mây, hai mắt lẳng thần đái tổ tụ sắc quận. Về ngay lúc đó đã nhận ra sắc của đàn bà thắt cổ lùng lặng ở bên hông nhà từ bao giờ. Bộ áo sơ trắng đầu chiếc khăn tang Không ai khác chính là con hoa. Cây sắc đông đưa nhẹ nhẹ cách chỗ của thằng Trí đứng chỉ một tấm phiên liếp mỏng. Cả ba run dày như cải sấy đồn đẩy nhau ra ngoài. Trên tầng không tiếng sấm xét ẩm ẩm rội xuống. Dẻ ánh chớp trói loạ cả ba thi sắc con hoa đang đung đưa nhẹ nhẹ trên cây xà gồ. Sợi dây thừng xiết chặt vào cổ làm đôi mắt trần trừng trắng rã. Máu ở hai lộ tai không ngừng gì ra từng đợt. Tiếng ao có ba đứa bị tiếng sấm chớp ắt hẳn đi, bên trong nhà cái quan tài của bà mười đột nhiên rung lắc dữ rồi. Chi dụng mấy lần nhưng hiệu cứ đứng chết trận như là người mất hồn, thành thử một bình trí phải cắt dây thừng hạ cái xác xuống, rồi căn dặn anh trai cùng bình coi sóc thi thể, còn mình thì nhờ mấy người hàng xóm chở đi báo công an. Còn lại mình hiểu trong căn nhà chính với chiếc quan tài đang lờ mờ hương khói và cái sắc đắp chiếu của quân hoa Con Hường từ lúc chứng kiến cảnh con hoa thất cổ lẻ lưỡi thì đã lăn ra ngất lịm. Hiểu Hoàng Loan nhìn đồng hồ mới gần 4 giờ sáng, khà ngồi hành ra ngoài sân tuyệt nhiên không dám ngồi lại trong căn nhà xưa. Cơn mưa đột ngột tắt ngấm, không khí trở nên bức bách ngột ngạt, lại xen mùi tử khí làm cho hiểu thấy rợn rợn. Khám móc bao thuốc già thì thấy đã hết từ bao giờ. Khà thở dài thườn thượt dõi những ánh mắt ra ngoài cổng chờ đợi lấn trong tiếng gió xe sắt của cơn mưa vừa ngưng, gã nghe thấy lẫn trong không gian có tiếng khóc nỉ non, kèm theo đó là giọng hát du quen thuộc năm nào mà mẹ gã từng ca mũi đêm. Nhưng đêm nay thinh âm đó lại ai oán vọng lại, nhưng là từ góc âm phủ. Một mình một bóng cô liêu, canh hai khuya khoắt vẫn kiêu ánh đèn. Vài bát tính chống tiếng càn, bốn bức tường vách vẫn hoen lệ chào. Nhớ xưa năm nào năm nào, sáu đường bảy nẻo mẹ đèo bồng con. Tám mươi năm lắm héo ngon, nhưng trái ngọt chín úa mòn mẹ ăn. Con ơi, con nhớ lời gian, thập ân nặng tựa đối ngẩn con ơi. Bật giác gã cười lên hành hạch, đôi mắt mất sạch thần khí, rồi lào đào đứng dậy đẩy cầm tiến ra ngoài sông trước nhà. Con hưởng ngất liệm trong phòng mãi lúc sau mới hồi tỉnh, vì cảm giác có ai đó đang giật tay của mình. Hả trong mây mở trong mắt rồi ngồi co lại. Hả đưa tay ngăn ngực tiếng hét trực phát ra vì nhận ra người đứng trước mặt của mình chính là đứa con trai năm tuổi, con của hoa em chồng. Thằng bé đứng ngay đầu giường nhìn hả chằm chằm dưới mắt miệng ra cười. Đoạn của họng của nó phát ra từng tiếng rõ rệt. Bác thường ơi, bà dìm chết bác hiểu rồi. Bà đứng ở ngoài cửa kia kia, bà đang gọi bác đấy cơn mưa bí ẩn đập xuống nhà bà mười làm cho trí suy sụp lắm, trong một đêm ngắn ngủi mà bốn cái quan tài im lìm trong làn khói hương lạnh lẽo. Sau đó ấy, người ta đồn rằng ngôi nhà cổ bở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net